Xin chào khán giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 236 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tư Tiên tác giả vọng ngữ, ngưỡng bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyền thật là vui vẻ và thoải mái. Hàng lập thân ở linh giới nên tất nhiên không thể vui được khi thú triều đến. Điều hắn quan tâm duy nhất hiện nay là làm thế nào được khôi phục pháp lực. Bài trừ cấm chế của băng phượng trên người, lấy lại một thân thần thông ban đầu. Theo diều lời của phần thân thiên lang thanh thuần năm đó, thì nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ cứ mỗi 300 năm phải đột qua một lần tiểu thiên kiếp. hãng Thủy hiện tại không có pháp lực, nhưng cảnh giới vẫn còn, ai biết được đến khi nào thì thiên kiếp buông xuống. Nếu thật sự phải tiếp thiên kiếp của hóa thần kỳ, thì với tầng bổn kim cương quyết như hiện nay, không sử dụng các pháp bảo khác, Thì chết là không phải nghi ngờ. Vừa nghĩ tới việc này, thần sắc hàng lập trầm xuống. Phương pháp tốt nhất để giải quyết việc này là mau chóng tìm được băng phượng rồi giải trừ cấm chế của nhau. hắn và nạn ở trong không gian tiết điểm gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Băng phượng này dựa vào thiên phú không gian thần thông có thể xé rách không gian mà thoát khỏi tiết điểm. Hạng là cũng đang ở lên giới. Hiện giờ bởi vì bản thân đang bị cấm chế, khiến pháp lực hoàn toàn biến mất. Có thể cầm chế do bản thân hạ xuống người băng phường, cũng có thể phát tác. Cầm chế của hắn lợi hại như thế nào, hắn là người rõ nhất, chỉ sợ tình hình của yêu nữ này còn không bằng mình hiện nay. Cho dù pháp lực đầy đủ, mà muốn trong một khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương tại linh giới rộng lớn này, cũng là không có khả năng. Tại tam cảnh thất địa, đều có những tồn tại hơn hàng hóa thần. Hiện giờ, ngay cả năng lực từ về cũng không có, vậy sao có thể tìm được đối phương chứ? Điều này quả là mơ mộng hảo huyền, việc khôi phục pháp lực chỉ có thể trông chờ vào bản thân mà thôi. Vốn dĩ hiện tại, hắn ngày cả một tia linh lực đều không thể hấp thu, không thể đem các thần thông bí thuật ra thi triển. một lần nữa tu luyện lại pháp lực cũng là điều không có khả năng. Còn về phần tìm tu sĩ cao dài khác hỗ trợ thì chỉ sợ sẽ phát hiện ra bí mật trên người hắn, loại phương pháp này càng bản là tự tìm chết. Hàng Lập ngồi trên ghế sắc mặt âm ưu bất định hồi lâu. Xem ra, chỉ có thể đi theo con đường lúc đầu đã chọn. Ánh mắt của hắn chớp đồng, thấp giọng thì thào một câu, gương mặt có chút lo lắng. Trước khi đến Hàng Viện Thành, Hàng Lập đã sớm nghĩ đến chuyện khôi phục thần thông, trải qua hơn nửa tháng hòa nhậm cùng nhóm phạm nhân, ngồi phân tích những gì hắn chỉ ra nghĩ được một biện pháp. Phương pháp này chưa cần nói có tốt hay không. Chỉ là thời gian hao tổn cũng sẽ không ít. Hơn được do lúc đầu, hắn không còn hiểu biết về linh giới, nên trong lòng còn do dự. Nhưng hiện nay cũng đã có những hiểu biết nhất định về linh giới, nên sau khi chậm rãi phân tích, hắn không thể không chọn phương pháp này. Nhất định phải tu luyện Kim Cương Quyết đến Đại Thành. Theo như điện tịch quyết điện này ghi lại, thì sau khi đem Kim Cương Quyết tu luyện đến tầng thứ bảy, thì chỉ bằng thân thể đã có thể gành đua ngắn dài cùng tu sĩ Nguyên Anh. Như vậy cũng có thể nói, chỉ bằng thân thể cũng có thể bài xuất cầm chế của bàn phường ra khỏi người. Tới lúc đó, hãng tù luyện lại pháp lực một lần nữa, ngưng tụ lại Nguyên Anh sẽ đơn giản hơn nhiều. tuy nói là ngưng kết Nguyên Anh mất hơn trăm năm thời gian, nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực thì có thể lấy lại túi trữ vật của mình, tránh để ở một địa phương không người như hiện nay. bằng vào lượng lệnh đang linh dược mang theo có thể khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn mấy lần. Hắn nhất định phải đem cấm chế trong cơ thể giải khai, khi đó mới có thể một lần nữa ngừng kết nguyên anh, hoàn toàn khôi phục thần thông. Giữa theo suy đoán của hắn, thì nếu thật sự thiên kiếp phù xuống, thì đó cũng là chuyện gần 300 năm sau. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, vì tiểu mệnh mà suy nghĩ, nên tất nhiên phải mau chóng tu thành kim cương quyết. Vì kim cương quyết tu luyện khó khăn, hắn lập đã sớm biết từ miệng của thiên lang thánh thú, cho dù lên giới lên khí nồng động, động vô cùng, Có thể sử dụng bí thuật linh khi quán thể, nhưng nếu thật sự đem kim cương quyết tu luyện đến Đại Thành thì cũng rất ít ỏi. Cho dù là có tư chất hơn người, cũng căn bạn không dám tự tin như vậy. Nhưng hạng lập đâu có phải là một người bình thường. Không chỉ nói là từ khi hắn tu luyện từ phạm nhân lên hóa thần kỳ, đã làm cho tâm tính hắn kiên nghị vô cùng hơn hẳn tu sĩ linh giới. Cũng bởi vì thân thể đã luyện hóa sát khí, dùng thêm thiên thi châu và long lân quả. Nên đã trở lên mạnh mẽ vô cùng. Đặc biệt là lòng lần quả kết hợp với thối cốt quyết, càng khiến cho thân thể hắn không hề thua kém yêu thú. Sau khi hắn tới linh giới, hắn lại đem cả hai nguyên anh tán đi, hóa thành tình nguyên khổng lồ, tiến nhập trong thân thể, khiến cho tiềm lực của hắn lại lần nữa gia tăng. Do có nhiều thuận lợi như vậy, nên cũng khó trách hạng lập lại tự tin như vậy. Điều khiến hắn lo lắng hiện tại là sự thống khổ cùng cực khi tu luyện công pháp này. Cùng với thời gian tiêu hào cũng dài. Bởi vì rời xa khỏi thành thị, có rất nhiều thú quần đề dài yêu thú thường xuyên lùi tới đây. Với tình huống hiện giờ của hắn, thì một mình tu luyện cũng không phải cử chỉ sáng suốt. huống hộ càng về sau, kìm cường quyết càng cần tăng cường chiến đấu, thể ngộ đột phá. Nếu như vậy, thì cũng không ngại ở lại trong thiên đông thương hành một thời gian ngắn. Nếu cảm thấy có gì không ổn, thì rời đi cũng chưa muộn. Về phần huyết chú văn thư, thì vừa nhập vào người hắn đã bị thân thể ẩn chứa cường đại tình nguyên, luyện hóa sạch sẽ, đâu có thể ước thúc được hắn trong lòng đã có quyết định. Hàng lập cũng không tiếp tục ở lâu, mà mang theo những thư tịch này ly khai từ lâu, cũng tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh, lấy những điện tịch đặt trong túi ra, hai tay hắn khẽ dùng lực. Nhất thời quyền điện tịch dày cột đã hóa thành giấy vụn bay đầy trời. Hắn lại đi vào một tìm rèn, muốn xem xét hắn đưa vào cơn kia cho thợ rèn, rồi chỉ vào mấy loại tài liệu thấp dài trong cửa hàng, phần phó vài tiếng, rồi lại đưa cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp. Thợ rèn kia trước hết nghe Hàng Lập nói thì có chút ngợ ngơ, nhưng sau khi cầm được hai khối linh thạch thì lập tức gật đầu liên tục, mặt mũi tươi cười. Hàng Lập lúc này mới rời khỏi tìm rèn, khắp nơi trên đường đều dùng xe kéo bằng một con vật hai đầu, có chút giống hương, có chút giống ngựa hắn cũng không có quan nó có lai lệch ra sao, hắn chỉ lấy ra một thỏi bạc ném tới, mị nói như vần khách đến, cả người nhanh như chớp đã lóe lên rồi tiến vào trong xe, lập tức khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. thủ xa này là do dùng các loại linh thú lành tính để kéo xe, ở an viện thành khắp nơi đường lớn đường nhỏ đều xuất hiện nhan nhặn dù sao với quy mô của thành này. Nếu không có thú sa mà đi bộ, thì chỉ sợ đi từ khu vực này sang khu vực khác, cũng phải mất đến vài canh giờ, mà cũng chưa chắc là tới nơi. Thú sa này có chút hoa mỹ, rõ đàn đều không thuộc loại thú sa chuyên đệ chở khách, mà giống như xe tư nhân. Hai xà phù vừa thấy hàng lập vọt lên xe, thì đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy thoại bạc trắng thì lại ngờ ngơ, hơi chút do dự, rồi lập tức đánh xe chạy thẳng đến thành Tây. hàng lậm ngồi xếp bằng trong xe. Hát nghe thấy tiếng của Sa Phu Thưa công tử, đã đến như vần khách điếm Hàng lập chậm rãi mở mắt, không nói lời nào bước xuống thú sa Chỉ thấy trước mặt xuất hiện vô số lầu cát trạch viện Ngay trước mặt là một tòa lầu cát cao lớn Có treo một bảng hiệu dùng cổ văn thư viết Như vần khách điếm đập vào trong mắt Mà ở lầu cát hai bên thì phía trước hiên luôn có mái che bằng gỗ Các loại thú sa kiểu gian khác nhau đang đứng ở đó có vẻ chợt trồi Đôi lúc lại vang lên tiếng kêu của thú sa, ánh mắt hàng lập rất nhanh đào qua đó, rồi dừng lại ở vài gà tiểu nhị, đang đứng tiếp đón khách nhân bên ngoài đại môn. Hắn khỏe mắt tay gọi một người trong số họ đến. Tiểu nhị kia cũng rất thông minh, lập tức chạy tới. Khách quả có chuyện gì phân phó, ngài định dụng bữa hay ở trò? Hôm nay có người của Thiên Đông thương hào vào đây, người biết bọn họ đang ở đâu không? Hàng lập ném cho hắn một khối bạc vùng, rồi hỏi. À, ra là khách quan muốn tìm các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hảo, để Tiểu Nhân dẫn đường cho ngài. Tiểu Nhị nhận bạc, mặt mày hứng hở. Hắn lập tức dẫn Hạng Lập, đi vòng qua các lầu cát, thẳng đến một trệt viện. Các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hảo đến rất nhiều, nên đã bao toàn bộ Tây Viện. Tây Viện cũng là khu tốt nhất trong buồn điếm. Tiểu Nhị vừa dẫn đường, vừa nhiệt tình giới thiệu. Hạng Lập nghe vậy cũng không nói gì, thần sắc vẫn như cũ à, hàng lâm đề, người rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. tốt rồi, trương đại ca đã sớm dặn qua, nếu vừa thấy người thì lập tức dẫn người đến gặp Hạ phu nhân, mau đi cùng ta. vừa đến phía trước tây viện, thì một thanh niên đứng gác ở ngoài nhìn thấy hàng lầm, thì mừng rỡ bước tới, định nắm lấy tay hàng lập hàng lập khẽ nhíu mày, đầu vai khẽ rung lên. tức thì bàn tay thô ráp của đối phương định nắm lấy tay hàng lầm, lại chợt mất mục tiêu. thanh niên này ngẩng ra, lắp bắp kinh hãi. Hóa ra là huynh đệ, phụ nhân mà la huynh đệ nói với phương phu nhân sao? Hàng lập mỉm cười, bình tĩnh nói. Thành niên này nguyên là một kỳ sĩ trong thiền đồng thương hào, gọi là tiểu thất. Đúng vậy, chính là phương phu nhân. Phụ nhân nghe nói tới chuyện của ngươi thì cảm thấy rất tò mò, muốn gặp ngươi. Dự sắc trên mặt thành niên họ la, chợt lóe rồi biến mất. Hắn cười nói, tại Hà thân là một thành viên trong thương hào. Phương phu nhân triệu kiến thì tất nhiên tài hạ phải phụng mệnh mà đến. Làm phiền là huynh đề dẫn đường cho. Hàng lập cười khẽ bơn cơ nói. Đây là đương nhiên. Rốt cuộc thanh niên này cũng biết thân thủ hàng lập hơn xa mình, nên cũng không dám có hành động bất kính. Hắn cười một tiếng rồi đáp ứng. Hàng lập ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, rồi theo thanh niên họ la đi vào trong tây viện. Trên đường gặp không ít thủ về thương hào, kỳ sĩ, chào hỏi không ngớt. Hai người quẹo đông rồi lại quẹo tây mấy lần, sau đó lại đi qua hơn mười đại viện, rốt cuộc đã tới một khu tiểu viện. Ở nơi này quả thực đất thanh tịnh, đứng cành cửa còn có hai đại hán đang khoanh tay đứng đó. Hạng lập vừa bước qua hai người, nhất thời bụng ánh mắt lặng lẽ quét qua, khiến thân thể người ta như rơi vào trong hố băng. Hai người này hiển nhiên không phải luyện thể sĩ bình thường. Nếu không ánh mắt chị đào qua, khí thế cũng sẽ không kinh người như vậy, khiến cho người ta có cảm giác, tự hồ so với tên trường khuê kia còn lợi hại hơn một chút. Hai vị đại ca, vị này chính là người mới gia nhập bạn hiệu, hàng huynh đệ. phu nhân không lâu nói qua, muốn gặp gỡ một chút, mong rằng các vị vào thông báo một tiếng. Người thanh niên hỏi la, tiến lên bắt quyền, cùng kính dị thường nói. À, người đèn kim cương quyết, tu luyện cái tầng thứ ba đúng là có khác. Thoạt nhìn quả nhiên yên như người trẻ tuổi, nhưng mà không phải ăn qua chủ nhàng đang dược gì đó chứ. Một gã đại hán giá người hơi thấp, hai mắt đánh giá hàng lập, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trong lời nói này có vẻ không có chút khách khí nào. Hà vị cảm thấy được tài hạ ăn qua, vậy cứ coi là như vậy đi. Hàng lập trong lòng không khỏi giật mình, nhưng trên mặt lại cười đổ lên. <cười> Ta có chút không tin về đem kiềm cường quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Tài hạ thử xem. Các hạ không ngại chứ? Người đại hán này hiển nhiên vừa rồi nói như vậy cũng là thuận miệng mà nói, nhưng giờ phút này trong mắt hắn quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái mắt được cổ tay của hàng Lập nói cứng. hàng Lập đôi lông mày dựng lên, không thèm tránh, nhưng lại tùy ý đối phương bắt lấy cổ tay mình, lập tức cảm thấy đối phương năm ngón tay lành lẽo dị thường, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sức lực, bắt đầu co lại, không hề giống thân thể bình thường. Hàn Lập không dừng Ngược lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Dưới sự dùng sức của đối phương, cổ tay chỗ đó hiện ra một tầng đàm kim sắc, nhưng chợt lẽ lại trôi đi không thấy, vẫn lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, tùy ý đối phương dùng sức. Một lát sau, người đàn hắn này thấy mình đã thi truyền ra bày tám phần khí lực. Đối phương vẫn làm ra bồi dạng như không có gì, sắc mặt rút cuộc đại biến. Nhưng hắn sau khi do dự, chẳng nhận không có buồn tay, ngược lại hít sâu một hơi. Năm ngón tay bỗng nhiên nổi lên một tầng thanh quan, khí lực lại tăng lên rất nhiều. Hàng lập trên mặt tùy cười rút cuộc thu liệm, trong mùi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vẫn khởi tùy ý nhẹ nhàng ngăn cạn. Đại hán nhất thời chỉ cảm thấy, năm ngón tay đang bắt lấy cổ tay hàng lập chấn động, thân mình trong nhai mắt chết lặng, kinh hải thất thanh hét lên. Lập tức, một cổ lực lượng to lớn từ đâu truyền đến, thân hình không hề tự chủ được, bay lên. Mắt thấy hàng lập không chút thay đổi, người đại hán này lại bị hùng hăng vứt buộc một cái lên bức tường đá, đầu rơi máu chạy, bỏ người nhoán lên một cái. Một người đại hán thủ vệ khác từ này tới giờ không nói gì, bỗng nhiên bay vút lên mấy trường, vọt đến bay ra trước chỗ đại hán kia, rơi xuống, tay vùng lên như tỳ chớp, tiếp được. Nhưng là người này, bàn tay vừa tiếp xúc được tới vạt áo đồng bàn, đột nhiên thần sắc biến đổi, tay kia cũng mang lên đỡ lại. Hai tay cùng đỡ lại. Sau một tiếng phanh thật lớn, lại nghe soàn soạt vài tiếng liên tiếp truyền đến. Người đại hán này tuy rằng đón được, nhưng thân hình cũng liên tiếp rút lui bảy tám bước, sắc mặt tái nhợt, một lần nữa mới ổn định được cước bộ. Hàng lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua đại hán mới ra tay này. Người này chỉ thi truyền ra vài phần sức lực, lại vẫn có thể đón đỡ dễ dàng như vậy. hiển nhiên, một thân luyện thể thuật còn ở trên những người khác. Người thanh niên họ la, sớm trợn mắt há mồm. hai gã đại hán thủ vệ này, chính là thì về bên người phương phu nhân. Tuy rằng không cùng bọn họ giao đấu qua, nhưng là một thân thể luyện thuật cực kỳ cao minh. Ngay cả người đứng đầu bọn họ là Trương Khuê, cũng ngầm bồi phục vô cùng. Năm đó trong số những kỵ sĩ có tu vị không thấp, cũng đi tìm hai người này vùng trộm đánh qua. Không ai không thất bại thảm hại. Mà vì hàng lập mới gia nhập này, thế nhưng bằng một bàn tay, Khiến giao hai người này rơi vào như thế Không thể nào ngẩng đầu lên được Kim cường quyết Một khi tu luyện tới tầng thứ ba Thật sự có uy lực lớn đến như vậy chăng Người thanh niên họ la Sắc mặt âm trầm suy nghĩ Hắn tự biết không biết hàng lập có thể có loại sức lực này hơn phần nữa Là dựa vào ở nhân giới Liên tiếp ăn lòng lâm quả Cũng do nguyên nhân một phần Là mấy trăm năm qua tu luyện thôi cốt quyết Nếu không kim cường quyết kia đều có gia tăng lực thần thông, khi ở tầng thứ ba cùng bất quá, cùng hai gã đại hán này giống nhau. Hưởng chi, hạng lập tu luyện kìm cường quyết trên thực tế, đã muốn tu luyện tới tầng thứ tư. Hạng huynh đệ, thân thủ kinh người. Huynh đệ của ta cảm bái hạ phong, mời vào đi. Đại hán kia trong cơ thể công pháp liên tiếp vận chuyển, cuối cùng đem tụ khí ở ngực, thừa dịp nói chuyện phùng ra bên ngoài cơ thể, thần sắc khôi phục như bình thường, nhưng là nhìn về hạng lầm. Ánh mắt vẫn không khỏi coi chứa một phần kinh sợ. Bị hạng lập đánh bay ra, người kia sắc mặt vô cùng khó coi. Hạng lập mỉm cười, cũng không cần nói cái gì, sau khi ôm quyền, liền tự tốn đi vào trong sân. Người thanh niên họ la tự nhiên không có tư cách tiến vào trong đó, đành phải ở lại ngoài sân. Căn phòng đối diện cánh cửa đóng chặn lại. Hạng lập đang muốn tiến lên gõ cửa, từ bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe của một nữ tự. Hàng công tử đúng hay không? Mời vào. thích thân đã sớm chờ lâu. Hàng lập ánh mắt chớp động hai cái, nhưng vẫn chưa cảm thấy gì kinh ngạc. Bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Sau khi ánh mắt đào qua, thần sắc hắn chợt động. Trong phòng lại các vài người. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối mặt cửa phòng hướng về phía trên chủ vị. Đang ngồi là một thanh sang phụ nhân tầm ba mươi mấy tuổi. Da thịt trắng nọn, khuôn mặt tú lệ. Đứng sau... Là một gã lam bào thanh niên Tầm 25-26 Khuôn mặt cùng phụ nhân có chút tương tự Ở đối diện phụ nhân Còn ngồi một người nam từ trẻ tuổi Mặc cầm bào, tóc mai trắng xám Vẻ mặt có vẻ lạnh lùng Đứng sau người này là một đôi nam nữ Nam anh Tuấn hiền ngang Nữ xinh đẹp như hoa Mấy người kia từ hồ sớm biết hết mọi việc Vừa xảy ra ở cổng Cho nên khi hàng lập tiến vào Ánh mắt toàn bộ đều quét qua đây Ánh mắt của mọi người có đủ loại Có chút ngoài ý muốn, có chút vui sướng, làm bảo thanh niên lại có chút tò mò, cẩm bảo nam tử lại nhíu mày. Nhưng thật ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi này, nhìn qua khuôn mặt lộ ra vài phần giật mình. Hàng công tử không thiết phiền lòng chứ, vừa rồi hai gã thị vệ ra tay thử các hà, nhưng thật ra là chủ ý của thiết thân mà thôi, chỉ là muốn nhìn xem tầng thứ ba kim cường quyết lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi, nhưng cũng là loại khó nhất trong các loại tu luyện thể thuật. Có rất ít người có thể đột phá tới tầng thứ hai, càng đừng nói giống hàng công tử đã lên đến tầng thứ ba. Bị phụ kia đứng dậy chào, ven áo thi lệ nói. "Tại hạ đã là một thành viên của cửa hiệu, chỉ là một chút thử thách, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng mà không biết phụ nhân đối với thần thủ của tại hạ có hay không vừa lòng. Hàng lập miệng cười không thèm để ý nói. Hắn tuy rằng tính toán ở thiên đông thương hào, tạm thời ẩn nấp một thời gian, nhưng là không ký định chân chính là một gã tiểu tốt bị người ta sai khiến, tự nhiên không ngại qua ra một chút thực lực của chính mình. Biểu hiện lúc trước, xem ra đã làm cho vị phương phu nhân này vài phần kính trọng. Uy lực tầng thứ ba của Kim Cương Quyết, còn trên sự dự đoán của thiếp thân, tự nhiên có thể mở rộng nhạn giới một phen. Đúng rồi ta trước tiên giới thiệu với hàng công tử từng người trong này chứ, đây là Tiểu Nhi phàn Thanh, là môn hạ của Kim Ngọc Tông tu luyện tiên thuật, mà ba vị tiên sư này đều là đồng môn của Tiểu Nhi. Nguyễn Lai là thứ chủ đồng chủ cùng vài vị tiên sư. Hàng Lập liền ôn quyền bình tệ nói, tuy rằng thần niệm không thể ly thể, nhưng chỉ bằng vào thần thức lên mận, khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có thể đại khái cảm ứng ra tu vi của vài vị này. Mấy người đều có tư vị trúc cơ đàng ngoài, chẳng qua vì Phan Thanh cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi, từ hồ mới trúc cơ không lâu, trên người linh khi yếu kém, nhưng bị cẩm bào nam tự, cả người pháp lực dài đặt, giống như đã đến trúc cơ hậu kỳ đại thành, chuẩn bị tiến vào và đang cảnh giới, thật không nên sen nhẹ. Lấy hạng lập vừa rồi tỏ ra thi lệ, những người kia cũng đành quay lại đáp lệ, cẩm bào nam tự mặc hiện ra về tươi cười hỏi. Tại hại tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng là ngày xưa, gia sư từng cách gia với một vị cao gia luyện thể sĩ. Ngài nói vị tiền bối khi lẻ loi một mình, đánh chết rất nhiều yêu thú cấp 6 cấp 7. Nguyên bản giả mộ còn tưởng rằng đó là nói phép, nhưng hiện tại thấy thần thông huynh Kim Cương Quyết của Hàng Huynh, đối xử tình này lại dám khẳng định không thể nghi ngờ. Chẳng qua, ta xem Hàng Huynh một thân sức lực, tự hồ không riêng gì tu luyện Kim cường Quyết. Có phải là người sinh ra đã có thần lực? Người này cũng có vài phần kiến thức, thế nhưng nhìn thấu chỗ khác biệt trong sức mạnh kinh người của hàng lập. Tần huynh tuệ nhãn như đúc, hạng một điểm ấy khí lực, chính là có một chút trời sinh mang đến. Hàng lập đương nhiên sẽ vì đối phương mà giải truyền long lâm quả, thuận tay đầy chèo dưới nước thừa nhận nói. Cầm bào nam tự gật đầu, trong lòng một ít nghi hoặc rút cuộc đã được đánh tan hơn phân nửa, kế tiếp về cẩm bào nam tử này cùng mấy người kia không có hỏi lại cái gì. Nhưng thật ra vị phương phu nhân kia vẻ mặt cực kỳ hiền lành, cùng hàng lập hàng huyên một chút, cùng nói bóng nói gió, muốn hỏi một chút về la lịch của hàng lập. Nhưng hàng lập tự nhiên giả bộ hồ đồ, ưng phó. Phương phu nhân thấy hàng lập biểu hiện như vậy, nên cũng không có thật sự hỏi tới. Ngược lại nói cho hắn biết, cẩm bào nam tử chính là mấy người trong tông môn phàn thanh. Phùng lệnh sư môn đến hiện trở An Viện Thành, ngăn cản thú triệu lần này. Cũng là bởi vì cao tầng của An Viện Thành cùng Kim Ngọc Môn có chút giao tình. Thứ hai, mỗi lần thú triệu bùng nổ, đồng dạng là cơ hội tuyệt hảo để cho người tu tiên thấp giai đột phá bên ngoài nên đưa đệ tử trúc cơ kỳ phái đi. Đương nhiên, Phùng mệnh đến An Viện Thành cũng không phải chỉ có vàng Ngọc Môn một nhà, còn có đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn, mà nhân thủ của đồng hiệu buông bọn họ mấy ngày nay, từ sau khi tiến vào An Viện Thành. Dựa theo quy cụ, hồ vệ đội cũng không cách nào tránh khỏi sự điều động của an viện thành, cho nên Phương Phu Nhân tạm thời muốn đem Hạng Lập thành trợ thủ của khuê phó, hiệp trợ chỉ huy hồ vệ đội này. Hạng Lập nghe được Phu Nhân nói như vậy, sau một phen lượng lự thì gật đầu đồng ý. Phương Phu Nhân thấy vậy lội ra về hài lòng, lập tức bảo Hạng Lập đi nghỉ ngơi. Theo lời của nàng, thú triệu tùy thời có thể bùng nổ, nhưng thật sự là nhiều loại đàn thú liên hợp thành đại thú triệu. Đám người hàng lập tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Hàng lập cười nhẹ, lúc này rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng khép lại, phương phụ nhân tươi cười thu liệm, đồng thời trên mặt lộ ra một chút do dự. Thế nào? Phu nhân cảm thấy người này là một nhân tài hiếm có, bây giờ lại muốn thay đổi chủ ý ư. Cẩm bảo nam tử sợ sờ cầm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Đúng là như vậy người này trẻ tuổi như vậy còn có tu vi rất cao, nếu thêm chút bồi dưỡng, nó không chừng thật có thể trở thành một người có thể so sánh với hỏa lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch mà làm, sau so thú triều bảo cho trường khuê hoặc là liệu gia huynh đệ theo các ngươi một chuyến. Phu nhân thật không có dấu dám suy nghĩ trong lòng, lồng mì giữ lại con mặt nói. Trường đầu lệnh và phu nhân. Liệu thị huynh đệ ta đều đã gặp qua, nếu không tin thông kim cương quyết thì cũng có thể dùng người này một chút, nhưng hiện tại vì để nắm chắc đoạt được mấy kiện đồ vật kia nên cần phải tuyển thêm nhân thủ. Dù sao khi tu thành kim cương quyết tầng thứ ba thì cũng không sợ linh khí cấp thấp công kích, hơn nữa người này lực lớn vô cùng là người giúp sức phù hợp nhất, nếu đổi lại là những người khác thì tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ, mà một khi kinh động đến yêu thú trong coi bảo vật thì chúng ta tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần hai. Phu nhân, chẳng lẽ không muốn phan sửa đệ về sau, không có hy vọng kết đàn sao? Cẩm bào nam tự nói. Tận tiên sư nói như vậy cũng có lý. Cho dù người này thật sự có tiềm lực trở thành hỏa lão thứ hai, nhưng so với việc thanh nhi về sau kết đàn, thì cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta vẫn biết được. Phụ nhân khẽ thở dài một hơi, tự hồ có chút bất đắc dị. Phụ nhân làm như vậy mới thật sáng suốt. Lần này thú triều bảo, chính là cơ hội tốt nhất. Yêu thú trồng coi vợ kia, tuyệt không thể khinh thường, cho nên việc này phải cần có người luyện thể. Mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định gặp chuyện không may. Chỉ cần sự tình làm xong, thì tần mộ sẽ không bạc đại hắn, mà hắn cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận đối với phu nhân. cẩm bà nam tự trong lòng buông lỏng, nở nụ cười. tần tiên sư pháp lực cao cường. Khi có được vật kia tuyệt đối kết đăng không thành vấn đề, về sau còn cần người chiêu cố tiểu nhi một chút. Phụ nhân không nói tiếp lời đối phương, ngược lại tiêu cười nhắc đến ái từ của chính mình. À, tự chất Phan tiện đề cực tốt, không hề thuộc cánh ta, ta có thể kết đăng thì việc ấy không thành vấn đề. Phụ nhân xin cứ yên tâm. Cẩm bào nam tự nhìn Lam Bảo thanh niên, ông Hòa nói. phàn thành rất biết điều, vội vàng hướng vị sư huynh thi lệ một cái. Trong miệng liên tục nói lời cảm ơn. Cẩm bảo thanh niên ngồi xuống, nhìn những nam từ trẻ tuổi hiểu ý cười. Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hạng lập tự nhiên không ngờ, mình vừa mới tự nhân giới lên, thì đã bị những người này tính kế. Thật không biết có phải hắn được sao thiền sát chiếu hay không. Nếu biết việc này, thì hắn cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà thôi. Chính là một số phạm nhân và bài tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Thế nhưng là lợi dụng một vị tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, quả thật không biết sống chết. Cho dù hiện tại pháp lực hắn không còn, nhưng cũng có đủ thủ đoạn để dễ dàng gạt bọn họ. Hiện giờ, hắn tự nhiên không biết chuyện ở thiên đông thương hào, cho nên vừa ly khai tự viện, liền đi theo đám người đại hắn mặt sẹo. Sau đó không lâu, Hàng Lập nhận được chất phó lệnh đội, tự nhiên liền có người không phục. Nhưng trước mặt mọi người, Hàng Lập lại có một chút thần lực. Khiến ai cũng đều kinh hãi im lặng. Hàng lộc cũng bởi vậy, mà được phân cho một gian phòng yên tĩnh, không cần phải chen chúc cùng những người khác. Mấy ngày tiếp theo, hắn lặng lặng trong phòng nghiền ngậm pháp quyết kim cường quyết tầng thứ năm. Nguyên bản, dựa theo phương pháp tu luyện minh vương quyết, chính là dùng pháp lực cơ thể hiệp trợ tu luyện. Thế nhưng hiện tại sửa thành kim cường quyết, nên nhất định phải dùng linh khí quán thể. Phương pháp tu luyện xa lạ như thế. Cho nên trước tiên không thể không tìm hiểu, rồi sau đó mới thật sự bắt tay vào tu luyện. Nhưng đến ngày thứ ba, khi Hàng Lập lại liệt khai khách điếm một chuyến, không biết đi đâu mà nửa ngày sau mới quay về. Ngoài trừ một số người để ý, thì phần lớn thậm chí không biết Hàng Lập đã từng đi ra ngoài. Tới ngày thứ bảy, theo thói quen, Hàng Lập đang ở trên giường nhắm mắt, bỗng nhiên một tiếng động thật lớn từ ngoài phòng truyền đến, làm cho cả khách điếm đều rung động. Hàng lập cả kinh, mở hai mắt ra. tiếng oanh lòng lòng, vang lên liên miên không ngừng. Trong thành thị lại vang lên những tiếng họ hét, dường như tất cả các nơi trong thành đều biết. Hàng lập nhướng mày, không nói hai lời đẩy cửa phòng đi ra. Chỉ thấy ở phía tây viện, đã xuất hiện một đoàn kỳ sĩ hộ vệ. Ai cũng cầm binh khí ra khỏi phòng, trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn dị thường, cùng vẻ chờ mong, mà cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi. Vội cái gì? Cho dù thú triều tới đây, thì đợt thứ nhất cũng không tới lượt chúng ta. cả đám cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Đến phiền chúng ta thì lúc đó không còn nghỉ ngơi được. Một thai nâm mạnh mẽ từ trong viện truyền ra, lần tiên bắn chúng hộ vệ đang hỗn loạn. Những hộ vệ kia vừa nghe đại hán mặt sẹo hét lên, thì nhất thời thành thành thật thật, trở lại phòng. Hàng Lập thấy vậy thì cười. Nghe nói Trương Điều đảm nhiệm vị trí lĩnh đội đã hơn 10 năm, nên có thể thấy được uy tín rất lớn. hạng Huynh Người trước tiên theo ta quan sát quy mô và chủng loại của đợt thú triệu này, cho dù là đại thú triệu thì trong đó cũng có yếu có mạnh. Trường Khuê lướt hạng lầm một cái rồi đi tới nói. Nếu trường Huynh đã nói như vậy, thì hạng mộ tự nhiên rất vui lòng. Hạng lập ngẩn ra nhưng lập tức cười đáp ứng. Thật ra hắn mặc dù không để tâm đến một số loại yêu thú cấp thấp tạo thành thú triệu, nhưng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ có thể mở rộng tầm mắt thì sẽ không từ chối việc này. Hai người đi đến ngã tư đường ở ngoài khách sạn. Lúc đó bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản ngã tư đường hối hạ, đã sớm trở nên vắng người. Mà những người đang đi, thì cũng có bộ dáng vội vàng khẩn trương. Ở ngã tư đường có thể thấy được, một vài quái thú đang kéo xe chạy như điên. Ngoài trừ thú xe này ra, thì bên ngoài thiên đâm thương hào, còn có một người cưỡi độc giác cử lan chạy trước. Đây là kỳ sĩ mặc phục sức của vệ binh. Một bên vừa chạy như bay, vừa lân tiếng tuyên bố thú triều đến, và lệnh cho toàn thành giới nghiêm. Mà trong mệnh lệnh, cũng nói người luyện thể cùng binh lính trong thành, phải thành thật đứng một chỗ, không được tự ý ra ngoài, gây cản trở cho chống cự thú triều, Nếu không, sẽ giết không tha. ngay khi hàng lập cùng Trương Khuê, cử một động giác cửu lan hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi, thì ở một tháp cao, một gã đại hán mặt tự bào, đang chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn ra cửa sổ. Sắc mặt cực kỳ âm trầm Đột nhiên cửa phòng mở ra, một gã giáp sĩ mặc áo giáp màu xanh bước nhanh đến quỳ xuống trước mặt từ bào đại hán, dùng thanh âm âm trầm nói Khởi bẩm tôn chủ, hiện tại đã xác định đạn thú xâm phạm chia làm ba đợt, theo thứ tự là Phị Thúy Thảo Nguyên, Thành Lạng Thú ở Hắc Lạng Sơn Mạch và một số mạng thú cùng gầm thú Quả nhiên, ba đạn thú này tấn công, lần này có phiền toán lớn đây Nếu là đàn thú thành làng thú hay xích mạng thú, cũng đã hơn 300 năm không tạo thành thú triều chỉ sợ số lượng hiện tại rất kinh người, mà hiện tại lại có thêm cầm thú nên càng khó giải quyết hơn. Lực lượng đối không của bổn thành tuy rằng yếu, nhưng đã đến các thành thị mượn một đám cường cung tới, nhưng tên đó bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng với cầm thú. từ bào đại hán khẽ thở dài một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có vài phần lo âu. Đại nhân Không phải là đã đặt thêm một đám tên nhỏ mới cao, bằng vào tính chất đặc biệt của nó, thì hẳn là có thể bảo vệ không trung. Hướng gì lần này còn có các tu sĩ hiệp trợ, bọn họ cũng có thể phi hành, là trợ lực phòng không rất tốt. Có bọn họ hiệp trợ, thì số cầm thú này hẳn là không thành vấn đề. Giáp sĩ nói và lời an ủi. À, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Người đem nhận tu sĩ kia an bài một chỗ, truyền vùng giám thị đồng tình của cầm thú. Thành làng và xích mạng thú thì giao cho luyện thể sĩ và binh lính bình thường ứng phó là được. Đúng rồi, lực lượng dư binh cũng nên sắp xếp trình đốn và thay phiên nhau thủ vệ đi. Tự bào đại hán lại ra lệnh. Vâng, đại nhân. Giáp sĩ đáp ứng một tiếng, rồi lưu ra đi làm nhiệm vụ. Tự bào đại hán nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Hạng lập đứng ở chỗ xa trên thành. Tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút rung động. Chỉ thấy phía ngoài tượng thành mấy chục dặm, nguyên bản đất màu vàng đã biến thành một mảnh màu xanh không trong thế đoạn cuối từ hồi như biển cả bao phủ Nếu nhìn kỹ, thì thế đó toàn là lang thú màu xanh hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất, con nào cũng đều lộ ra răng nanh dự tợn. Số lượng lang thú nhiều không đếm xuể không thể đoán được có bao nhiêu vàng con, nhưng chúng lại không ngừng gào thét, dường như đang truyền tin tức cho nhau. May mắn, đây vẫn chỉ là thanh làng thú bình thường. Nếu là đường tới Hồng Lan hoặc Hoàng Lan, thậm chí là Ngân Lan hiên thấy, thì chỉ sợ chỉ bằng vào số lượng này, thì xa thành đạo không thể ngăn cạn. Sắc mặt trương khuê bên cạnh Hàng Lập, có chút tái nhợt, âm thầm nắm tay lầm bẩm nói. Ngân Lan! Hàng Lập vừa nghe Đại Hán mặt xẹo nói lời ấy, nhất thời về mặt biến sắc. Như thế nào? Chẳng lẽ Hàng huynh đệ trước kia chưa từng thấy qua Ngân Làng thú hay sao? Trong vài loại lang thú, thì Ngân Lan là loại khó đối phó nhất. Một con ngân lang bình thường có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Trước kia trong một lần thú triều, ta đã may mắn nhìn thấy loại lang thú này. À, nhớ lại cũng thấy sợ. Đại hán mặt xèo hơi cơ chút ngoài ý muốn giải thích. Ngân lang này, khi hắn nhớ tới ngân nguyệt năm đó, bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cờ lang, cũng tự xưng xuất thân từ ngân nguyệt lang tộc. Không biết ngần lang có phải là cùng tộc với ngân nguyện hay không? Bất quá mặc kệ siêu đoán này là thật hay không, từ hộ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn. Rất nhanh, đã đem ngắt lại sau đầu. Nếu chỉ là làng thú bình thường, cho dù số lượng có nhiều hơn, nhưng nhân tộc chúng ta đã có thành cao tường dày, làng thú cũng không làm cho chúng ta phải sợ hại. Đáng sợ, chính là trong số đề gia yêu thú, thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra lên trí. Trong đó còn hỗn loạn không ít giả thú xen vào cùng yêu thú. Loại thú biến dị này, tuy rằng không biến dị yêu thú, nhưng mà có một chút thần thông khó tin. Cũng là đáng sợ hơn loại thú bình thường rất nhiều. Chẳng nhận hình thể lực lượng rất mạnh, mà trình độ đồng loại đều thuộc dạng viện siêu. Các luyện thể sĩ đề dai dưới tình huống một chọi một cũng không đối phó được. Đại hán mặt Sẹo ngưng trọng nói, khó giải quyết như vậy ư, loại thú biến dị này ở trong quần thú rất nhiều sao? hàng lậm những mày trên cơ bản trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị trường khuê cân nhắc lại không quá khẳng định nói ngàn con hàng lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh không khỏi miệng cười cười cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang ít nhất cũng có mấy trăm vàng con số lượng thật quá nhiều còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vàng con nhưng khẳng định là có mấy ngàn con biến dị thú loại nhiều như vậy lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đang xuất hiện, thật là một cổ lực lượng trí mạng. Tốt lắm, chúng ta lại đi địa phương khác, hãy nhìn xem những bầy thú còn lại. Là nhìn chằm chớp mắt, trường Khê thở dài một hơi nói, từ hồ đối với thú triệu lần này rất ngao ngán. Sao vậy? Trường Huynh lo lắng thủ không được thành này ư? Hàng lập hỏi. À, Trình bộ quả thật có chút lo lắng, trước kia cũng đã có vài lần thành thị bị quần thú tấn công. Tàn sát hàng loạt người dân, mà An Viện Thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vàng năm. Bây giờ gặp phải đại thú triều bùng nổ, hơn nửa tình huống trước đó lại lại chuẩn bị không đủ lực lượng, nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây, thú triều còn có báo cầm thú, loại này là yêu cầm trên không trung, loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một con vừa sinh ra, chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng ngự, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trường khuê, bồi dáng lo lắng không thôi. Báo cầm thú, đáng sợ như vậy ư? Hàng lập ánh mắt chợt lé, từ hồ có chút không quá tin tưởng. Báo cầm thú, luận thân thể thực lực, ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh, nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra, một loại kịch độc, người thường gặp phải liền chết ngay. Nếu không thể gần chúng để chiến đấu, biện pháp duy nhất chỉ có ở xa đánh chúng rơi xuống, nhưng loại yêu cầm này thường ngang tàng Nhưng có điều rất linh hoạt, tốc độ rất khá. Nếu là lực lượng chiến đấu trên không không đủ, rất khó phong trụ bọn chúng. Mà đối với An Viện Thành mà nói, thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu. Trường Khuê trầm rải nói, không đủ lực lượng chiến đấu trên không, như thế nào là có chuyện này? Chẳng lẽ thành chủ An Viện Thành không biết độ nghiêm trọng của việc này ư? Hàng Lập cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hắn đã biết, tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay thành chủ. Biết thì có ích lợi gì chứ? Nghe nói thành này tại lần thú triều trước đã tổn thất nghiêm trọng, lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn, hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng ngự như thế này đã khiến cho thành chủ Hoa tổn rất nhiều tâm tư. Nghe nói còn hướng về các thành thị phụ cận mượn một ít binh khí cùng bình lính, lực lượng đối không, tất nhiên là không có. Trường Khue cứ như vậy nói ra một hồi, Hàn Lập nghe xong không biết nói gì. Không lâu sau, Hàng lập đi theo hán tự mặt sẹo, đứng ở một mặt khác trên thường thành. Lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mạng xà cao quá một trường, hình thành hầm sát thú hại. Thoạt nhìn so với thanh sắc lan quần, còn làm cho người ta sợ hại hơn. Tiến tức duy nhất xem như có lợi, chính là loài mạng thú này, trong miệng không có độc, nên cũng sẽ không phục lên khói độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàng lập xa xa trông đến mạng hại thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mạng, hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội, hàng lặp lại âm thầm thở dài một hơi. Loài mạng xà biến dị này thân thể cao vọt vượt quá mười trường cũng không kém hơn một con xích giao nhỏ. Người thường bị loại cự thú này cung lấy hoặc nuốt vào kết cục nghĩ gì thì cũng có thể bị... hơn nữa số lượng loài cự mặn biến dị này cũng không ít, cũng do mạng đàn lớn thành sắc lan quần nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít. Xem qua lượng chủng quần thú. Hạng Lập có chút tiếc nuối, vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng trường khuê nhắc tới. Theo hãng tử mặt Sẹo cho biết, loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật, nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không xuất hiện. Hiện tại quần thú đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công? Hàng Lập nhìn đàn mạng xa xa xa, bỗng nhiên hỏi như vậy. Yêu thú thống lĩnh quần thú đã mở ra linh trí, tự nhiên không có khả năng chúng sẽ tiến công như ông vợ tổ. Khẳng định rằng hai quần thú đang liên hệ với nhau, quyết định thời điểm cộng đồng khởi xứng công kích khi nhân loại chúng ta không tầng chung. Ước chừng là trên dưới một ngày. Chúng ta đi thôi, mấy người ở thiên đông thương hạo, bọn họ cũng có thể đã nhận được mệnh lệnh trong thành, đang chỉnh trang đội ngũ. Trong đại chiến, chúng ta chỉ là những hạt cát bỏ trong biển cả mà thôi, cố gắng hết sức của mình đi. Nếu là thật sự may mắn ở trong chém giết đột phá bên cạnh, hoặc là lệnh ngộ được cái gì. Thì coi như chúng ta mạo hiểm cùng đáng. Trường khuê cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền mang theo hàng lộc quay lại trong thành, rồi trở lại trong khách sạn. Quả nhiên, thủ vệ trong khách sạn cũng đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viện Thành, phải lập tức xuất phát, tiến đến địa phương nào đó tụ tập trình đốn và sắp đặt. Cẩm bảo nam Tử cùng Kim Ngọc Tông tu sĩ, cũng đã sớm được thịnh đi từ trước rồi. Trường khuê cũng không chần chừ, lập tức ra lệnh một tiếng cho người của Thiên Đông thương hào. Hơn hai trăm thủ vệ tất cả đều xuất phát. lúc này bên ngoài trên ngã tư đường, đường ngũ quân đội tư nhân trong cả thành đều bị điều động, luyện thể sĩ chỗ nào cũng có. chỉ là nhân số tùy đông, nhân xét về trình thể thì cũng không dụng mạnh được như thiên đồng thương hào về đội. chậm thì năm sáu người, lâu thì mấy chục người đi cùng một chỗ. qua một chút, có một đoàn người đi tới, gây ra sự chú ý rất lớn. trong đó có hơn 50 mươi kỳ sĩ cười trên độc giác cừu lang càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tòa kỳ này gọi là toan Lang, là một trong vài loại thu chiến đấu mà Phạm Nhân ở lĩnh giới thu phục được. Mỗi một con đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, đem giả tính diệt hết, lúc đó mới có thể cùng kỳ sĩ tiến hành phối hợp phát huy thực lực siêu thường, cho nên giá cả cũng không nhỏ. Cũng chỉ có thiền đồng thương hào tại đại khí thôi mới có khả năng trang bị cho hội vệ đội nhiều toan Lang chiến thú như vậy. Trên ngã tư đường, tất cả mọi người đều chú ý tới quảng trường lớn gần đó. Nơi đây đúng là phía tường thành và đối mặt với thành sắc quần lan. Nơi đó đã tụ tập mấy vạn thanh niên trạng hán, cùng một ít người phục sức khác nhau và được ngũ luyện thể sĩ đứng dài rác trong đó. Trong đó cũng có người cá biệt, cười toàn làng thú, nhưng hơn phân nửa những người này là kỳ sĩ của thiên đông thương hào. Nhưng bất quá số lượng cũng không quá 200. Ở bốn phía quảng trường, một đám binh sĩ được trang bị trong giáp vỏ trang đang đứng duy trì trật tự. Một gã trung niên mặc ngân sắc khôi giáp Đứng ở một mặt quảng trường cùng một nho sinh và một tang nhân đang to nhỏ điều gì, tự hồ là người cầm đầu. Hàn Lập nhìn thấy người này, ánh mắt dừng lại, hắn phát hiện đã từng gặp tên thủ vệ thống lĩnh kia khi vào thành môn. Bên cạnh tang nhân cùng nho sinh, tất nhiên là hai tu tiên giả là người của Diêu Âm môn thiếu chủ, đang lệnh mệnh đi kiểm tra đội ngũ, cũng không biết ngân giấc trùng niên có bận sự gì, với tình hình này còn có thể lưu lại bên cạnh hai người. Lúc này Người trung niên thấy mọi người cũng đã tập trung khá đông đủ, hẳn không nói hai lời mà trực tiếp phất tay. Một gã binh sĩ lập tức đứng dậy, trong miệng phát ra liên tiếp các mệnh lệnh sớm chuẩn bị. Mệnh lệnh đầu tiên là tất cả các kỳ sĩ có tòa kỳ ở đây được chọn lựa lúc trước, mọi người chỉ huy một đội ngũ kỳ binh. Tiếp theo, có một chiếc xa quy tiến vào quảng trường, trên xe có rất nhiều vũ khí, ngoài ra còn có chút ít khôi giáp, sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người. Về phần này, luyện thể sĩ khi nhìn thấy binh khí bình thường, thì tất cả đều thờ ơ lạnh nhạc đứng tại chỗ. Lúc này các binh lính đang chỉnh đốn hàng ngũ và phân binh khí cho mọi người. Hạng Lộc cùng biết quân đội tư nhân và các luyện thể sĩ tạm thời bị gác lại một bên, chưa ai nói tới. Ngay lúc này, đám người tư nhân về đội cùng luyện thể sĩ đang cảm thấy khó hiểu, thì bỗng nhiên ngoài thành truyền đến một tiếng xóa tru thật dài. tiếng xóa tru này thê lương cực kỳ, tràn ngập một sự điên cuồng. Hàng lập nghe thấy vậy, hai mắt nhíu lại, chưa suy nghĩ điều gì thì bên ngoài tường thành, đã có vạn lan tề khiếu, tiếng xói tru vang vọng chín tầng trời. Các luyện thể sĩ sắc mặt còn giữ được bình tĩnh, nhưng đám phạm nhân lại thích kinh hại tột độ, chỉ cảm thấy đến trong thiên địa, chỉ còn lại tiếng xói tru, còn lại không còn thứ gì khác. Nhưng tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngay sau đó cũng truyền đến tiếng phì phì, cùng tiên thu rống lên kỳ quái. Âm thanh tuy rằng không kinh hại như vạn lan tệ khiếu, nhưng khiến cho người nghe lạnh toát toàn thân, một hơi lạnh sau lưng ứa ra. Lúc này, đồng la treo trên đầu thành, vang lên tiếng đường đương. Tiếp theo nghe được thanh âm ngần nga của một nam tử trong không trung truyền đến. Âm thanh không lớn, nhưng rành mạch, tiếng nhập vào trong tay mọi người. Cẩn thận, quần thú đã bắt đầu tiến công. Giọng nói này là của một bạch bào tu sĩ trúc cơ kỳ. Chân đạp phi kiếm đứng ở không trung lên tiếng thông báo. Lúc ấy trong không trung, không phải chỉ một người phát ra cảnh báo. Mỗi một nơi trên không đều có một gà tu sĩ ngự khí huyền phụ. Tất cả đều phát ra âm thanh cảnh báo toàn bộ An Viện Thành. Nhất thời, cả An Viện Thành xôn sao. Quân đội đã xâm chấn trình chờ phân phó. Lệnh vừa phát ra. Tất cả nhanh chóng xuất phát đi lên tường thành. Trên tường thành có lắp một chiếc cung rất lớn. Hiện cũng lập tức có người đứng ở sau, chuẩn bị sẵn sàng. Tại trần, mọi người còn đang thất thần, thì ngân giáp trung niên lại quát lớn một tiếng, đẩy nhanh tiến độ phân phát vũ khí. Rốt cuộc, cũng có người lại đây. Hàng lập cũng có những hiểu biết sâu sắc hơn về lực lượng của nhóm luyện thể sĩ. Bởi vì đại chiến sắp tới, nên tất cả các luyện thể sĩ kiệt ngạo bất tuân cũng cực kỳ phối hợp với nhau. Chỉ một lát công phu đã chia ra làm 10 đội, mỗi đội 200 người. Chỉ riêng thiên đồng thương hào đã có hơn 200 người, tất nhiên là thành một đội. Thành niệm Trang Hán được phân làm đội hậu bị, nhưng thật ra, luyện thể sĩ cùng quân đội tư nhân đều được phá lên trên tường thành, hiệp trợ lính thủ thành phòng ngự. Nhắc tới thì cũng vừa khéo, không biết có phải nhóm người của Thiên Đông Thương Hào rất đang chú ý hay không, mà ngay nhóm thứ nhất đã có sự hiện hữu của bọn hắn. Kể từ đó, Hàng lộc cùng 200 hộ vệ Thiên Đông Thương Hào được phân lên trên tường thành, thực hiện công tác thủ thành cùng với hơn ngàn lính canh lúc đầu. Hàng Lập đứng trên tường thành, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy thành sắc lan quần đã đình chỉ việc trù lên, chậm rãi kéo tới nơi này, cả một vùng màu xanh phản phất như thành sắc thả nguyên đang di động, không nhìn thấy điểm cuối. Nhiều thanh lan như vậy đang tiến đến, tiếng soạt soạt liên tiếp vang lên, nhưng lại có rất nhiệm điều. Bất giác, cả lan quần toát lên một khi thế kinh người, khiến mọi người trên thành cảm thấy có một cổ áp lực rất lớn. Sắc mặt của rất nhiều binh lính đã trở nên tái nhợt. Cũng không có ai còn tâm tư mà hô hào suy khí trước khi chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói, thành bị phá thì kết cục của bọn họ cùng người nhà trong thành là tán thân và bùn sói. Cho nên cho dù rất sợ hại, nhưng vẫn kiên quyết ngăn càng thú quần, liều mạng chống cự. Cho nên tại các nơi trên tường thành, các đội trưởng và quan quân cấp thấp chỉ hạ một vài mệnh lệnh tác chiến rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lặng sẵn sàng ngân địch. Làng quần tiến tới cũng không tính là nhanh. Nhưng cũng dần dần áp tới, ngày càng khép lại vòng vây. Trong lan quần, có một số biến dị lan thú thân thể to gấp đôi thành lan bình thường. Loại biến dị lan thú này phần tán khắp nơi trong lan quần. Tuy toàn thân cũng có màu đạm thành sắc, nhưng hai mắt đã biến thành màu thủy lục đầy yêu dị, phản phất như có linh tính nhất định. Nhìn tới đây, hàng lộc khẹn dữ mày. nhẫm lan thú này quả thực không dễ đối phó. Hướng chi lúc này hắn cùng một đại hán cao to vạm vợ khác đang phụ trách một đoàn tường thành phía sau. kiến nghị này cũng là do Trường Khuê đã từng trải qua mấy lần thú triều đề ra. Hai người bọn hắn chỉ chuyên môn phụ trách bảo hộ người chỉ huy. Dù sao nếu người này xảy ra chuyện thì công tác phòng thủ nhất định sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Cử hán vạm vợ kia là một luyện thể sĩ của thiên đông thương hào. Phương pháp tu luyện của người này khiến thân thể biến lớn, sinh ra cử lực. Thân người càng lớn thì khí lực càng kinh người. Nghe nói hắn đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Trước khi Hàng Lập tới, thì hắn chính là lực sĩ khỏe nhất trong thiên đông thương hào. Hàng Lập đảm nhiệm vị trí hộ vệ đội phó. Trong những người không phục, cũng có cả người này. Chẳng qua khi Hàng Lập nâng lên một khối sân thạch nặng cả ngàn cân, rồi dễ dàng ném lên không trung, thì khiến cả đám sợ hãi, tự nhận không bằng. Hàng Lập đang cầm trong tay một thanh bối đào to dày. Mà Đại Hán lại cầm một thanh làng nhà bổng đặc chế dài hai trường, hai người một tả một hữu, đứng phía sau quan quân. Người quan quân này tầm ba mươi, người đơn mặt, hắn trên người mặc ao giáp, bên trong có một ngọn trường kiếm, khuôn mặt tuy bình thường, nhưng hai mắt lại tràn đầy thần quan, ẩn hiện một cổ khí thế không giận mà uy. Xem ra, cho dù là quan quân bình thường thì cũng là một luyện thể sĩ không tồi. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Phạm nhân tại linh giới có thể tu luyện trở thành một luyện thể sĩ, quân đội có đến hơn phân nửa do những người này tổ hợp thành. Những người tu luyện luyện thể thuật tới mức cực hạn thì đều là những tồn tại đáng sợ, ngay cả thu sĩ cao dai cũng không nguyện ý treo chọc. Ánh mắt hạng lập không rời thú quần như đợt thủy triều màu xanh đang dần lên kia. Chúng ngày càng áp sát tường thành, bỗng nhiên phía sau truyền ra một trận nổ, hơn trăm đoàn hỏa cầu thể tích lớn nhỏ từ trong thành bắn ra. Công kích lên những con lang đi đầu Vô số tiếng nổ vang lên Mấy trăm đoàn hỏa cầu la vào trong quần lang Rồi bạo liền Trong phút chốc, đẹp hơn trăm con thành lang Đánh thành thịt nát, bất dạng tại chỗ Tuy chỉ là hỏa diệm phổ thông Nhưng những con thú phổ thông thế này Cũng khó có thể chống cự Nhìn thấy cảnh này, thần sắc hàng lộc khẽ đồng Liền quay đầu nhìn Chỉ thấy cách không xa nơi tường thành Có một vật giống như may ném đá Tại nhân giới đang đặt ở đó Chừng hơn trăm cái Có rất nhiều binh lính đem từng quả biên cầu đỏ đậm đặt lên trên. Sau khi người chỉ huy ra lệnh, thì đồng loạt phong thứ này lên, hóa thành từng khối hỏa cầu độc nhất vô nhị, đánh xuống thủ quần dưới thành. Nhất thời, lại có một đám thanh lang bị giết chết. Chẳng những vậy, mà sau hai ba đợt công kích, đã tiêu diệt được gần hai vàng con thành lang, uy lực quả lạc không nhỏ. Điều này khiến hàng lộc hết sức bất ngờ. Những ngày sau đó phát hiện loại công kích này đã dừng lại, không còn thấy hỏa cầu xuất hiện. Biểu tình hạng lập lộ ra nét đam chiêu. Bảy xa phía xa xa lại tự hồi như bị loại công kích này chọc giận. Nó trù lên liên hồi. Toàn bộ thú quần dưới sự chỉ huy của hơn 10 con biến dị cửu lan lập tức tràn lên. Mặt đất rung chuyển liên hồi. Cả trăm trường ngắn ngụy đã bị lan quần vượt qua trầm chết mắt. Lúc này chỉ còn cách tường thành hơn 10 dặm, chúng bắt đầu mạnh liệt công kích. Một đám thành lan vọt lên rời. Món vút sắc như dao của chúng cắm sơ vào trong tường đá, rồi làm mượn lực vọt thẳng lên trên đầu thành. Trên tường thành quan quân ở các nơi, đồng loạt ra lệnh bán tên. Vô số mũi tên như mưa trút xuống, tiếng phốc phốc vang lên liên hồi. Bất giác, lại có vô số thanh lang bị xuyên thụ người ngã xuống phía dưới. Phạm nhân ở linh giới có khí lực hơn xa phạm nhân tại nhân giới, nên lực sát thương cũng không hề nhỏ. Chẳng qua số lượng thành lang cực nhiều, chút tiêu hào này căn bản không hề có chút ý nghĩa, ngược lại thường vong lại càng khiến bọn nó điên cuồng hơn. Một lát sau, lại có một đợt thành lang xông đến đầu thành. Thủ vệ trên tường thành đã sớm xuất thế đời sẵn. Ngay khi còn thành lang đầu tiên vừa đặt chân lên đầu thành, thì ba bốn cây câu dài đã đồng loạt đâm tới, đè thành lang móc xuống mắt đất. Thân thể trong chớp mắt bị vô số thanh đao chém thành thịt nát, căn bản không kịp phát uy. Trên trời đầy tên bay, trên thành thì đào quang kiếm mạnh liên hồi tiền xóa trù lên, tất cả đang xen vào nhau. Hàng lập vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đi theo quang quần kia, đi tới đi lùi trên tường thành, chỉ huy đám binh lính kia phòng ngự. Theo hãng quan sát, thì hiện tại thành làng có vẻ hung mạnh dị thường, nhưng binh phí nhân loại đã dựng sức hồi lâu, nên không có khả năng rơi xuống hạ phòng. Phòng dựng khổ chiến chỉ đến trưa mới bắt đầu, mà một mặt khác của thành là đối mặt với vô số xích mạng. Tuy ở quá xa nên không thể nào nhìn rõ tình hình, nhưng tiếng chém giết truyền đến rất rõ, xem ra đàn xích mạng cũng đã phát động công kích. Trận chiến đến tận giữa trưa mới bùng nổ, đánh liên tục đến xế chiều, cả tòa An Viện Thành bị đồng đầm huyết tinh bao phủ. Sắc trời cũng dần ảm đạm, mặt trời lên cao đã từng cái nuôi tiếp nhau biến mất. Nhưng công kích của Lan Quân vẫn chưa dừng lại lấy một khắc, thậm chí thể công càng ngày càng cuồng bào. Thân là thú loại chưa mở ra linh trí, nên đều có bản tính thị huyết, chỉ sợ đến lúc này thì nó mới chỉ xuất ra một hai phần của đàn thú. Vẻ mặt quan quân mà hàng lập bảo vệ cũng dần dần lộ ra vẻ âm trầm. Sự thăm dòng ban đầu đã biến mất, nửa ngày đại chiến đã khiến những binh lính thủ thành phổ thông thường vong mất một phần ba, ngay cả hộ vệ của thiên đồng thương hào cũng đã có hơn hai người người bỏ mạng. Đúng lúc này, tại hậu phương của thanh sắc lan quần, truyền tới từng tiếng tru ngắn. Bất giác, tất cả biến dị cử lan lúc trước, biến mất trong thú quần, đã xuất hiện dưới tường thành. Cử lan này nhẹ nhảy một cái, đã bọt lên năm sáu trường, động tác nhanh như chớp, mấy bình lính bắn tên về phía nó, cơ hộ không có tác dụng. Như hóa thành một trận gió, cử lan đã vọt lên tường thành, bình lính thủ thành không chút do dự, mà rút ra các loại vũ khí. Nhưng cử lan này là có thể nhanh chóng lách qua đám thủ vệ, rồi dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của mình, bộ về phía những binh lính này. Trong phút chốc, huyết quang bắn ra tường tuế. Ngày khi biến dị cử lan công thành, thì thường vong lập tức đại tăng. Bên phía đoạn tường thành, do mấy người hàng lập phụ trách, đồng dạng cũng có mấy con biến dị cự lan nhảy lên. Trong chốc lát, đã có hơn 10 người tử vong. quan quân kia thấy vậy, lập tức phân phó luyện thể sĩ của thiên đông thương hào, dạo sát. Những binh lính bình thường chỉ cần đối phó với thanh lang bình thường, không cần nhiều loạn trận tuyến của đám thủ vệ. Trường khỏe dẫn theo hơn 10 luyện thể sĩ xông lên, lập tức không chế được cục diện. Nhưng đột nhiên, binh lính phía phụ cận thét lên kinh hại. Trên thường thành bỗng có hai luồng thanh hạnh trợt lóe, Có hai biến dị cử lan nhảy lên đoạn tường thành gần đó. Một trong hai con lao trực tiếp vào trong đám binh lính bình thường, khiến trận tuyến của bọn họ đại loạn. Một con khác trực tiếp lao về phía quang quân. Chúng nó cũng biết người mặc khôi giáp này chính là Trì Huy, nên cũng đồng dạng muốn dùng cây sách dường đồng kích tay. Muốn chết ư? Cự hàng hét lớn, làng nhà bỗng trong tay vùng lên rồi xe gió đập xuống, đập thẳng về phía cự lang. Cho dù thân thể cự lang có cứng cỏi hơn thanh lang bình thường, nhưng nếu bị dạng binh khí này đập trúng thì cũng chết chắc. Mắt thấy làng nhà bộng thật lớn, muốn đập nát đầu xói ra, thì đột nhiên xuất hiện một cạnh làm người ta giật mình. Con sói này đột nhiên trên người phát ra tia sáng màu xanh, rồi thân thể lập tức xoay, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một con sói bình thường. Làng nhà bộng suýt chút nữa, đã đánh trúng đầu con sói, nhưng sự qua khoảng không, rồi đột nhiên hai tia sáng màu xanh kỳ lạ chợt lóe. Vậy đuôi một cái, chợt tăng tốc, lao đến cử hán, hai trảo hùng hàng chụp vào quang quân. Yêu Lan, Quan Quân vừa thấy thành Lan biến hóa quỷ dị lập tức biến sắc, lập tức giơ tay lên không cần nghĩ, thanh trường kiếm bén hồng không biết khi nào đã nằm trong tay. Tiếp theo, chiếc nhẫn mai lên trên tay hắn chợt lóe, theo trường kiếm hóa thành một bóng kiếm từ thân bảo hộ. tình Quan Quân này trên người cũng có một chút linh cù thấp dai. Yêu Lan sau khi biến thành hình sói một con sói bình thường, vừa thấy chiếc nhẫn hóa thành bóng kiếm, trong mắt hiện ra một tiêu khinh thường, hai chân trước giơ lên. Xoẹt xoẹt hai tiếng, nhất thời những vút nhọn màu xanh hiện ra, hướng về tên quang quân. Khi bóng kiếm này vừa tiếp xúc với một trào kia, ngay lập tức biến mất sau tiếng va chạm, căn bản là không còn dấu vết, còn trào kia chỉ có thể tiến tới một chút rồi cũng rút về. Tên quang quân ở trong, mặc dù tay cầm kiếm vẫn dơ lên bộ tới, nhưng bị một kích xém chết như vậy, làm khuôn mặt trở nên sám xịt dị thường. Nhưng lúc này, tên quang quân đột nhiên cảm thấy phía trước, có bóng người. Không biết như thế nào đã la về hướng trào vòng kia. Tiếp theo một tiếng hồi lạnh, rõ ràng không lớn, nhưng có thể nghe thấy rất rõ, phản phất như vang lên bên tay, làm cho hắn mềm mùi trong lòng cả kinh. Tiếp theo, một quyền kim mang như ảnh đã động, nghênh thẳng về hướng trào mang. Hai bên ba chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, trào nhọn màu xanh kia bị kim quang chấn cho vỡ vùng, rồi từ từ biến thành cát bụi. Quan quân mừng rỡ, hai mắt mở to nhìn rõ người trước mặt. Chính là nam tự phụ trách bảo vệ hắn, Hàng Lập. Hàng Lập chậm rãi thu hồi nắm tay Kim Quang vào, thẳng nhiên nhìn chầm chầm vào Yêu Lan, đang lơ lượng giữa không trung, trên mặt không chút biểu tình. Yêu Lan sau một kích này cũng không ngừng lại, cũng dùng ánh mắt nghi kỳ đánh giá Hàng Lập. Phần lông trên lưng và cổ đã dần đứng lên, phản phất như có sự kiên kỳ dị thường đối với Hàng Lập. Mặc dù yêu thú không nhìn ra tu vi của Hàng Lập sâu cạn như thế nào. Nhưng cảm ứng lên bận về nguy hiểm, đã mơ hồ báo cho nó biết, loài người trước mắt nó cực kỳ nguy hiểm, tự hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy mạng nó, cho nên không khỏi chần chờ. Cử hán sau một kích thất bại, bác thấy Yêu Lan sau khi biến thân, hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân hình, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch Sau đó cùng với hạng lập, làm thành thế trước sau cùng công, mà luyện thể sĩ của thiên đồng thương hào cũng vội vàng chạy đến lập tức vẩy lấy yêu lang này, yêu lang đảo mắt nhìn qua, rồi lướt nhìn hàng lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự hán. Cự hán cả kinh, đem lăng nhà bổng hướng về phía trước, không tự chủ ném sang một bên. Kết quả yêu lang chỉ là hư ảnh, còn chân thân thì đã đồn quang vượt qua đầu cự hán, sau đó trực tiếp bay ra đầu thành, nhảy xuống, rồi cùng với những cự lang biến dị khác tấn công, một màn giết chóc xuất hiện. Những người khác hoàng sợ quá, vội vàng nhảy xuống thành, chạy thoát thân. Hàng lập vẫn đứng tại chỗ, không cơ ý truy đuổi. Mặc dù pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng đối mặt với loài yêu lang mà ngày xưa không thèm nhìn một cái này, cũng không thương thú để đuổi giết. Tên quan quân tìm được đường sống trong chỗ chết kia, đã trở nên bình tĩnh lại, lập tức cảm kích với hàng lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đà tạ huân đại đã cứu dứt, nếu không các bạn nhỏ của tiểu bộ thật sự không giữ được. Hạng Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài. "À, ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt. Không có khả năng sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy chứ?" Tên quan quân họ Tiểu ngẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng thành đầu nhìn lại, kết quả làm cho sắc mặt hắn lại tái nhợt đi. Chỉ thấy bốn năm thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang về lấy. Mà trên không trung thành đầu, có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng, cũng chính là con yêu lang có bộ dáng động nhất vô nhị vừa chạy khỏi chỗ của bọn họ. Giờ phút này, không chỉ riêng Hàng Lập và tên quan quân họ tiêu im lặng, thiền đồng thương hào cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả. Mắt thể đám thành lang đó không ngừng cào cấu căng xé đầu người, trái tim mọi người không khỏi trầm xuống, trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung. Chẳng lẽ thành này thật sự bị công phá? Ngay lúc lòng người đang bờ mịt, thủ vệ thành chết thảm thương không còn sức để chống cự, thì đột nhiên tiếng càng vang lên từ các thành đầu. Tiếp theo trên thành đầu Đài Loạn, chợt xuất hiện hơn trăm tên luyện thể sĩ. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại binh khí đa dạng, mỗi người đều lóe linh quang, đều là linh cụ cùng một màu. Bọn họ xông lên thành đầu, đối mặt với đám thành lang này, quả thật như hổ la vào đàn dê, xu thế không thể đỡ. Đào kiếm chỉ cần vung lên Thì thanh lang trước mặt nhất định Sẽ bị trạm thành hai đoạn Không còn giữ được hình dạng ban đầu Cho dù đám cử lang biến dị hung ác dị thường Có thể ngăn cản được một hai tên Nhưng cả đám giáp sĩ cùng dụng mạnh sông lên Ngay lập tức bị phần thây thành trăm mạnh còn yêu lang trên không trung thấy vậy Hiện nhiên giận dữ Vừa định có động tác gì Thì hơn mười tên luyện thể sĩ Đã nhảy lên trời Về lấy con yêu lang đó Đúng lúc này Bầy sói dưới thành đột nhiên trù lên một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng trù này, con yêu lang đó do dự một chút, rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết đám luyện thể sĩ này. Còn đám sói trên thành, nghe thấy tiếng trù này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy xuống từ trên thành mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng rất nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì thành đầu này, mà những chỗ khác, bầy sói cũng đã dừng công kết, từ từ rút lui về phía sau. Đạn thú đã kết thúc ngày dò xét của trận đại chiến. Trong trận chiến với bầy sói này, loài người tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì bầy thú cũng không khá hơn là bao. Số thành làng chết đạt tới mức 10 vàng, nhưng số người chết trong trận chiến này từ hồ đã vượt qua ngoài dự kiến, cũng đã hào tổn rất nhiều mùi tên và vũ khí phòng thủ. Rút cuộc tuy rằng đã chiếm được thế thường phong, nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề bàn luận ngay lúc này. Bây giờ trên bầu trời, đồng loạt xuất hiện bảy vần trang rằm. Ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi lên những cái xác của đám sói phụ kiến tường thành, đồng thời cũng nghe được tiếng sói ru từ xa xa truyền đến. Những tiếng tru này không có ý cuồng bào, mà ngược lại còn tràn ngập thề lương và gạo thét không nói nên lời. Một bầy sói có thể thấy rõ ràng như ánh trăng kia, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Những binh lính đã chiến đấu hàng hái hơn nửa ngày trên thành đầu mới thở phạm một cái. Cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lộ, vệ ngoại ngồi xuống mặt đất, vô cùng mệt mỏi, thậm chí có vài người đã thiếp ngủ đi. Chỉ có đám chuyên thu luyện hư thuật luyện bổng sĩ, cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí, mà có cảm giác chịu không được, cũng kỹ định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, điều này không phải là chỗ để ngủ, lát nữa người thế chỗ chúng ta sẽ đến. Chúng ta đã thủ chiến, không cần phải nói gì, có thể trở về nghỉ ngơi hai ba ngày, chờ sau khi người khác đến. Mọi người có thể trở về chỗ nghỉ, có thể chính thức được nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, lỡ như bầy sói đột nhiên quay lại. Dưới trạng thái bây giờ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. quan quân họ tiêu không dám buông lòng cảnh giác, trong miệng vẫn tiếp tục đốc thúc. Nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi, bình lính và đám người thiên đông thương hào đều mừng rỡ vô cùng, khôi phục được vài phần tinh thần. Miệng cưỡng đứng dậy, hàng lập vẫn chưa ra tay, cho nên không có gì mệt mỏi. Chỉ đứng dựa vào trong tường, đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hạng huynh đệ, lần này nhờ có người ra tay để lùi đàn sói, nếu không kết quả của chúng ta sẽ không khác gì so với thủ vệ chỗ khác. Trường Khuê đi lại hướng hàng lập, trên mặt xuất hiện một nụ cười nói, trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoàn kiếm màu vàng, áo giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi, hiện như là vừa rồi đã chém giết không ít. Không có gì bất quá chị vừa đụng đến bầy sói, nó liền rút lui. Hàng Lập nhìn thoáng qua người của Trường Khuê có vẻ bình tĩnh. Nhưng nếu Hàng huynh không ra tay, chỉ sợ lên đổi đến viện trợ, thì chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi. Cũng may mắn là Hàng huynh nếu đổi lại là người khác, thật khó mà đối phó với Yêu lang. Cho dù ta có kim oánh kiếm, nhưng cũng không nắm được ba phần thắng. Trường Khuê cười khổ, bàn tay dơ lên. Vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi đem thanh đoạn kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ. Ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng Hàng lập theo tiềm thức nhìn linh cụ này một cái Hàng biết linh cổ này kỳ thật là pháp ký đặc thù của luyện thể sĩ Do người tu tiên luyện chế cho Đặc biệt là linh trà kia Cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực Nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cụ Tạm thời kích thích uy năng của nó Vì lực của linh cụ củ mặc dù rất tốt Nhưng chỉ có thể mượn lực của linh thạch Không thể tế luyện Cũng không cách nào kéo dài tác chiến cho nên hào phí rất nhiều linh thạch so với bình thường. Vì vậy không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá, bởi vì linh cụ này nhiều nhất cũng có thể đạt tới tình trạng linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên đám luyện thể sĩ cao dai đều rất khinh thường món đồ này. Bọn họ chỉ tin tưởng bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu, không mưu mà hợp. Trong đầu hàng lập, Chợt hiện lên về thư liệu liên quan về linh cụ lội thời, còn Trương Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ vẻ mặt kỳ quái, nói ra một câu, Hàng Lập sau khi nghe xong, trong lòng cũng rùng mình.